các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả của câu chuyện hài một tình. Hôm nay thu hoạch sẽ gửi đến các bạn phần 2 của bộ truyện mua vợ cho con. Các bạn làm ngỗ sát của đài câu chuyện. Đến nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và đừng quên để lại bình luận cảm xúc các bạn sau khi nghe chuyện. Ở phần 1 Vân nhiên bất ngờ bị xuyên sách. Cô cho rằng trầm ấm Vân đang ngốc, không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Trầm ra lại không ai quan tâm tới kẻ ngốc như anh nên cô quyết định đưa Trạm Mám đi cùng mình. Cô quan tâm, chăm sóc anh cẩn thận như trẻ con. Trong khi đó, Trạm Mám lại lùng không để ý tới cô. Trạm Mám đề phòng cô, không biết cô đang chờ quỷ gì. Nhưng càng sống cùng với cô, anh lại bắt đầu để lại vào cô. Đến khi biết được tên khốn Vô Tử Kiệt, quấy rầy cô, Trạm Mám lúc này mới thấy khó chịu, muốn cô để ý tới mình. Ở phần này, Vân Yên lại gặp rắc rối với Vô Tử Kiệt. Cô bị chụp ảnh đứng cùng hắn và bị tung lên mạng. Nhưng ngay sau đó lại sống yên biển lặng một cách kỳ lạ. Cô cũng không dành để tâm đến hắn cả nữa. Bộ phim cô đang đóng, đang bị dân tình ném đá thẩm tệ. Cho rằng cô diễn sẽ làm hỏng cả một bộ phim. Vân Yên chỉ biết cố gắng, giờ cô chỉ quan tâm đến bộ phim và trầm ám. Cô và anh gần như ở chung với nhau mỗi lúc mọi nơi. Nhưng bỗng một ngày cô phát hiện, chưa ám thay đổi, cô hoảng hốt. Cha mám đã cuối phục lại bình thường chưa? Cô sẽ làm gì sau khi biết anh đã không còn ngốc nữa? Ngay sau đây mời các bạn đã nghe vở nay của bộ truyện qua giọng đọc của tôi. Chúc các bạn ngày chuyện vui vẻ. Cha mám không biết đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên Vân yên đặc biệt dính anh. Vốn là tối nay anh còn chuẩn bị bị đổi ra ngoài ghế salon ngủ, đã làm một ghế salon ướt nhẹp xong xuôi, người không thể ngủ được. Nhưng không biết tại sao Vân yên ôm anh không buông tay, còn muốn ngủ chung với anh nữa. Bị người bắt nạt sao Mặt trầm mắm trầm xuống Vân Yên trong ngực anh trở mình Lôi cánh tay anh đặt ngang hông mình Lúc muốn thu tay lại Vô tình sờ trúng một chỗ gồ lên trên mu bàn tay anh Tò mò nắm lên nhìn xem Là một vết sẹo Nhìn ra được đã rất lâu Cũng nhìn ra được lông ấy bị thương bao sâu Vân Yên sờ vết sẹo kia Không cần phải đoán đây nhất định do những người ở nhà trầm đó để lại Không trả thù Thì thần không công bằng với trầm ám Nhưng mà Vân Yên hít mũi một cái Ngồi đầu lên Nước mắt lại trả nói Hôm nay anh chạy đi đâu Tôi chờ anh rất lâu Sau đó còn tìm anh khắp nơi Trầm ám dừng sóc một chút Vân Yên không chờ anh trả lời Lần sau đừng chạy lung tung một mình Tôi sợ sẽ có người bắt nạt anh Cô mà sát vết dẹo của anh nhỏ giọng nói nhẹ nhàng Anh ngoan ngoãn, tôi bảo vệ anh Có được không? Trầm ám nhìn đôi mắt cô đong đầy nước mắt Hồi lâu, khan giọng nói Được Một đêm này Vân Yên cũng ngủ không ngon Luôn gặp vài con áp mộng ngồn ngang Hoặc là mơ thấy trầm ám Cô vộp lại chỉ số quy Bóp cổ cô muốn giết chết cô Hoặc là mơ thấy trầm ám Tìm Trầm Minh trả thù bị Trầm Minh đẩy từ trên lầu cao mấy chục tầng xuống Lúc trời sắp sáng Cô còn mơ thấy trầm ám khi còn bé Không thấy rõ mặt Chỉ thấy một bé trai gầy teo Bị trầm phu nhân nhốt lại dùng do đánh đập Năm giờ rưỡi Vân Yên tỉnh dậy Tay cô bị trầm ám nắm rất chặt Eo bị trầm ám lấy tay kia vòng qua Toàn thân vùi trong ngược anh Cô ngước mắt Ánh mắt liếc qua độ cong nổi bật nơi hậu kết Rồi rơi vào trên lông mi nơi mắt anh đang nhắm Nâng tay lên đầu ngón tay nhẹ nhàng gầy một chút Thoáng chốc Trầm ám mở mắt Vân Yên sợ hết hồn, thua tay về, oán giận nói. Sao anh lại giả bộ ngủ? Trầm mám nhìn cô. Không. Vân Yên. Không cái gì. Không có giả bộ ngủ. Vậy anh buông tay có được không? Vân Yên váy vấy tay bị trầm mám siết chặt. Lúc này anh không nói gì. Vân Yên buồn cười, định tiếp tục cười anh, thì điện thoại vang lên. Cô lấy một tay mò được, ấn nghe, bị dòng nói oang oang hết vào trong loa, chấn động. Làm ra đầu tê dần. Chị Chu, chị nói gì? Vân Yên, em đang hot, mau xem hot rớt đi Vân Yên ngơ ngạch Hả? Của vươn lưu ẩm thực kinh gì Đã chưa tối qua Đây là một sâu tạp kỹ không chìm không nổi Không có vị trí để cửa tốt Trên trang web video Hai kỳ trước cũng không thể dấy lên cái gì hot Ai ngờ lúc dạng sáng Đối với mấy từ khóa nhảy lên hot shirt Vân Yên rửa trái cây Vân Yên gánh tim Vân Yên xem qua, toàn bộ lại đều liên quan đến Vân Yên. Vân Yên chọn một cái trong đó, thấy hết mấy video có cô mơ mơ màng màng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net